Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 715 bí thuật thay mận đổi đào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Đáng tiếc đã chế tiếng cười lạnh lót trong gió mà đến chỉ thấy trước. Mắt hồng quang chợt lóe trước mặt ba Mỹ nhân diện trước mặt ba chấp. Pháp sứ đột nhiên biến mất. Hồng lăng vương ngọc chỉ hướng Mỹ nhân diện trước mặt điểm một cách đám. Ngư mau châm xé xó bay đến hoàng một chân nhân nét mặt kinh hãi vô. Cùng không kịp phản ứng. Vừa rồi liên tiếp phun ra vô số máu huyết để thi triển bí thuật bay. Giờ pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn. Lão chỉ có thể ngồi chờ. Chết chỉ mong hộ cháu có thể đỡ công kích đối phương. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Hồng lăng lấy một địch bốn tự nhiên trước tiên phải đạt tới mục đích. Tên đê tiện Hoàng Mục chân nhân này phải chết. R.O.E.T. Âm thanh xé gió bén nhọn dít lên bốn phía càng tràn ngập linh lực. mãnh liệt, Ngưu mau châm đã bắn tới linh quang hộ thân của Hoàng Mục. Chân nhân. Trên bầu trời nổi lên một cỗ tinh huyết. Tuy Hoàng Mục không tiếc hao. Tổn máu huyết bày ra phòng ngự nhưng thời khắc hộ trao lại giống như tờ giấy dễ dàng bị xuyên thủng trên mặt hoàng một chân nhân lộ ra vẻ. Kinh ngạc lẫn sợ hãi miệng há thật to không, không có khả năng. Nhưng mà không có thời gian để lão nghi hoạt đám tế châm nhỏ ly thi. Như lông châu đách nhanh chóng bay đến biến thành một quả cầu thịt với. Vô số lỗ thùng nhỏ chi chít toàn bộ thân thể không thể chỗ nào còn Lành lặn Nhưng dù sao cũng là nguyên anh kỳ lão quái Chỉ thấy hoàng quang chợt Lói một cớ một tấp hiện ra Thần tình mờ mịt cùng ánh mắt kinh hãi vô Cùng mà trong lòng ngực của hắn vẫn ôm một tiểu kiếm bằng một đào Nó quay đầu sợ hãi liếc mắt nhìn hồng lăng tiên tử một cách muốn thi Triển thuẫn di thần thông, mặc dù trong lòng tràn đầy oán độc nhưng... Trước hết cần chạy trốn, một ngày kia sẽ trở lại tìm nữ nhân này báo. Thù! Nguyên anh của Hoàng Mộc chân nhân oán hận nghĩ nhưng nó quá ngây thơ. Rồi! Có câu đồng cỏ chưa cháy hết sang năm chờ gió xuân thổi lại sinh. Hồng Lăng tiên tử sao lại có thể để nó chạy trốn? Đối phương chưa kịp thi triển thuẫn di thuật đã thấy một đảo hồng. Quang lăng lệ bắn tới. Hồng lăng tiên tử đã sớm chuẩn bị thời cơ vô. Cùng đúng lúc. Nguyên anh há miệng truyền đến một tiếng thét sợ hãi không. Đã. Bị hồng quang kia chém thành hai nửa. Quang hoa thu liếm hiện ra một thanh phi đao đỏ dực hiện lên ở tại bên. Cảnh tàn thi của hoàng một chân nhân. Một ngọn liệt diễm đột nhiên. Bùng lên đưa thân thể biến thành cho tàn Muốn chết Sắc mặt bạch lột đồng tử xanh mét gầm lên Hắn cũng nào tiếc thương Chi hoàng một lão quái chỉ là có kẻ mang sơn thánh địa dám hành hung Sát nhân trước mặt ba người bọn họ Một khi việc này chuyển đi chắc Chắn danh vọng bọn họ sẽ mất sạch Trên khuôn mặt phủ một lớp sát khí dày đặc bạch lột đồng tử vươn cánh Tay như cổ củ sen của mình lấy ra một cây phiên kỳ nhẹ nhàng lay động tử. Bên trong trào ra vô số yêu vụ xanh biếc như phỉ thúy cuồn cuộn hướng. Hồng lăng tiên tử đánh tới. Bích độc phiên. Vài tù sĩ ngưng đan kỳ kiến thức rộng rãi không được nhìn bật lên kinh. Khô bạch Lộc đồng tử sắc mặt trầm xuống hung hăng nhìn qua bên này. Mấy người nhất thời toát mồ hôi lạnh liền cúi đầu xuống không dám nói gì. Lâm Hiên cũng trong lòng dùng mình tuy rằng không biết biết độc phiên. Này là loại bảo vật gì nhưng rõ ràng có chứa kịch độc quý lực không? thể coi thường. Mà lúc này hai lão quái kia cũng không có nhàn dối. Hắc mãng phu nhân nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Hồng Lăng trong ánh mắt. Hiện lên một tia hâm mộ sen lẫn oán độc thị tu Mỹ công thích thái bổ. Thuật nhưng tư sắc lại chẳng xuất chúng gì. Xưa nay đối với Mỹ nữ đều. Vô cùng ven tỉ đến độ thấm sâu vào xương tủy. Bình thường gặp nữ tu mị miều dù song phương không oán không cửu thì. Cũng thường thường lấy mạnh hiếp yếu sát diệt hoạt hủy dung. Nói chung. Làm những chuyện như vậy thiên thương hải lý cho nên danh tiếng của. Thì luôn luôn rất xấu xa không kém mấy so với cô nam lão tổ. Chỉ thấy thì dối tay ra nhưng dáng người thành thuộc bốc lửa phong. Tình vạn trùng, hai ngọn hỏa diệm nhấp nhô phập phùng trước ngực khiến. Một số gã tiểu tu sĩ đình lực kém quên cả sống chết ngó vào chầm chầm. Rắc rắc, tiếng xương cốt bảo liệt truyền vào tay cánh tay trắng nón của à đột. Nhìn dài ra như độc xà, rõ ràng cách hồng lăng vài chục trượng nhưng. Trong nháy mắt đát rượu gì hiện ra trước mặt đối thủ. Năm ngón tay co thành chảo móng tay ngâm đen tán ra một làn hương khí. Quái gì Hiển nhiên là thì đã tu tập một công pháp kịch độc gì đó. Mà trên mặt độc nhãn lão giả kia một bộ hờ hứng như trước nhưng hay. Tay múa may liên tiếp đánh ra vô số đảo pháp quyết. Từ cái pháp bảo, hình tháp lại phun ra cột sáng trói mắt từ một hướng khác khóa chặt. Đường lôi của hồng lăng tiên tử. Bất kể đều mục đích như thế nào ba người lần này ra tay là muốn sát. Diệt đối phương ngay tại trận. Đương nhiên loại ý nghĩ này vốn là vi vọng xa vời, mặc dù bị tam tu sĩ. Nguyên Anh kỳ vây công, nhưng Hoa Dung vẫn tươi cười, ngọc thủ phất. Một cái đem một cái khăn gấm tế ra, linh quang chợt lõi bảo vật hóa. Thành một quần sáng màu hồng che ở trước người. Trong mắt bạch lục, đồng tử lệ khí càng đầm khuôn mặt vốn nhỏ nhắn thời khắc khiến này. Người ta có cảm giác băng giá, sơ bích độc phiên lên cao phun ra một. Ngụm tinh phía trên, sương mù màu xanh biếc bắt đầu điên cuồng nổi lên. Cuộn cuộn xương ảnh trùng trùng bên trong ẩm hiện vô số xúc tua bằng vũ khí xanh. Biếc to như miệng chén, trên đó còn mọc ra những gai tua tùa khiến. Người ta vô cùng sợ hãi. Đi! Bạch lộc đồng tử khẽ quát một tiếng. các xúc tua này rơ lên giống như... Chiếc soi hung hăng quất xuống phía dưới. Cung cung! Thanh âm thanh thúy truyền vào trong tay. Quần sáng màu hồng kia rung lên nhưng rất nhanh lại trở lại ổn định nhưng mặt nước hồ vào buổi chiều thu chỉ lăn tăn vài gợn sóng. Vẻ mặt Bạch Lộc đồng tử có chút biến sắc, đây thật là nữ nhân lợi hại. Lực phòng ngự pháp bảo hình chiếc khăn kia so với tưởng tượng của hắn còn cường hắn hơn. Nhưng ngược lại sát tâm càng đậm hơn, Bạch Lộc bấm tay một cái từ Trong xương mù vươn ra càng nhiều những chiếc roi ma màu xanh biếc như. cuồng phong bão táp hung hăng quất xuống. Pháp thuật của hắc mãng phu nhân càng rửa dị vô cùng cánh tay của thị. Không chỉ có dài đến hơn mười trượng tự như linh xà không xương uốn éo. Xoay quanh rồi lượn qua quần sáng từ khe hở đánh vào. Thị tâm như độc xà, năm ngón tay co thành chảo hung hăng hướng về bụng. Hồng lăng tiên tử cắm xuống. Ngoan lạc cùng chuẩn xác nhất kích tất. Sát. Vẻ mặt hồng lăng tiên tử có chút khó coi. Mà bên kia hoàng mang trói. Mắt công kích của độc nhãn lão giả cũng nương ảnh tùy hình đánh tới. Mặt sau đối phương. Nguy hiểm. Hai người phối hợp ăn ý liên thủ đem đường lui của hồng lăng tiên tử. Toàn bộ phong kín. Ba vị tu sĩ nguyên anh kỳ đồng thời ra tay thanh thế tự nhiên kinh. Người huống chi hồng lăng lúc trước cùng hoàng một chân nhân đấu pháp. Một phen linh lực tiêu hao cũng không nhỏ. Trong đám người lâm hiên nhèo mắt tình thế của nữ nhân kiêu ngạo kia. Nguy hiểm tới cực điểm. Chỉ thấy sắc mặt hồng lăng cuồng biến nhưng lâm hiên vẫn thấy sâu. Trong đáy mắt à không có vẻ gì sợ hãi, chẳng lẽ à có chuẩn bị sao? Lâm Hiên có chút cảm thấy hứng thú dù sao các tu sĩ nguyên anh đấu. Pháp bình thường rất khó gặp coi như là mở rộng nhãn quang. Nhưng ngay, sau đó Lâm Hiên lại trợn mắt há mồm. Hồng lăng tiên tử cũng không có động tác gì, phập phập hai tiếng. Chuyện vào tay đầu tiên là lời trảo của hắc mãng phu nhân đâm vào. Bụng ảo tiếp theo kia quang trụ hoàng sắc cũng không hề bị ngăn cảnh. đập xuống thân ảnh. Cái này. Đừng nói lâm hiên nét mặt của hai người đắc thủ cũng có chút cổ quái. Chuyện này có phải là quá dễ dàng không? Theo lý tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cho dù thân ở tuyệt cảnh cũng tuyệt. Đối không thể thúc thủ chịu trói Với cách hành sự quyết tuyệt của ảo. Này vừa rồi căn bản điều này không hợp lẽ thường. Ngay tại lúc này một tiếng tiếng vỡ vụn truyền đến hồng sắc quang mang. Kia đã bị công phá. Hơn 10 ma tiên màu xanh biết giống như độc xà. Lập tức đem thân ảnh hồng lăng tiên tử gắt gao cuốn lấy. Trên mặt mạch. Lộc đồng tử hiện ra vẻ mừng như điên. Nhưng ngay sau đó đã trở nên. Kinh ngạc. Thoáng ẩm một tia sợ hãi không tốt mau tránh đây là thuật thay mận đổi đào. Cái gì? Vẻ mặt hắc mãng phu nhân cùng độc nhãn lão giả ngưng trọng vội lui về. Phía sau, bành. Một tiếng nổ thật lớn truyền vào tay chỉ thấy thân thể hồng lăng tiên. tự tử, tử bảo, linh lực đáng sợ như hải triều điên cuồng ẩm xa tứ phía. Khiến không ít tu sĩ cấp thấp không kịp tránh né trực tiếp hóa thành. Khói bụi. Nhất thời cả đám tu sĩ sống sót câm lặng như hến tỉnh ngộ. Đây chính là đấu pháp của nguyên anh kỳ lão quái. Muốn xem náo nhiệt e thì cũng phải trả giá không nhỏ A Thiếu ra à hồng lăng đó chạy sao. Thanh âm nguyệt nhi truyền tới. Chính xác. Lâm Hiên gật đầu bí pháp thay mận đổi đào tương tự với hóa thân khôi lỗi thuật này là đem một pháp bảo cùng tâm thần tương. Liên tế luyện thành thế thân thời khắc gặp nguy hiểm là có thể dùng để ngăn kiếp nạn. Nhưng hóa thân khôi lỗi chính là ma đảo bí thuật đã truyền thuyết chế. Tác vạn phần phức tạp, không ít tài liệu thập phần chân quý ở nhân. Giới rất ít xuất hiện. Còn bí thuật thay mận đổi đào đơn giản hơn mà nhược điểm cũng rất rõ. Rằng bởi vì dùng pháp bảo tâm thần tương liên chế thành thế thân nên. Sau khi thế thân bị hủy thi thuật giảm nhiều ít cũng sẽ phải chịu. Thương tồn nhất định. Lâm Hiên lặng lặng đem thần thức phát ra quan sát chỉ thấy phương Bắc Có hồng quang hiện lên hồng lăng tiên tử thừa dịp hỗn loạn đã rút lui. Lại nói bạch lộc đồng tử đâu dễ từ bỏ ý đồ há lại có thể dễ dàng để cho à ở ta bỏ chạy. Hắn xít lên một tiếng chói tai rồi trên lưng hiện. Lên một đôi cánh như cánh rơi. Thần thông yêu hóa. Chỉ thấy thân hình của hắn chợt lóe rồi biến mất hóa thành một đảo. Kinh hồng tốc độ khiến người thất kinh đuổi theo. Lâm hiên trởn mắt há. Mồm tốc độ này tuy rằng không bằng thuấn di thuật nhưng vượt xa lão Quái nguyên anh kỳ Cho dù là hậu kỳ đại tu sĩ cũng theo không kịp Ô ô